Vườn hoa. Khu rừng nhỏ ở một nơi xa xôi, khuất xa tận mấy dãy núi cao đến chân mây, nhạt nhòa trong sương khói. Trong rừng chỉ có các loài thú nhỏ sinh sống. Hòa thuận, vui vẻ, ấm áp. Giữa rừng có một khoảng đất trống khá rộng. Trên khoảng đất có một vườn hoa nho nhỏ rất đẹp, đủ mọi loại hoa. Khoảng đất và vườn hoa này thuộc về sóc và thỏ. Họ là hai người bạn thân, chơi với nhau từ hồi bé xíu. Lớn lên Vẫn thân, cả hai quyết định cùng lập nên vườn hoa này vì cả hai cùng thích hoa. Sáng sáng ngủ dậy, Sóc và Thỏ cùng nhau ra khu vườn. Họ cùng chăm sóc, tưới tiêu. Chiều chiều sau khi đã làm xong mọi việc của ngày, cả hai lại cùng ra vườn. Họ ngồi bên nhau, nhìn ráng chiều về, nghe hơi thở của đêm, hít vào phổi những làn hương thơm của hoa cỏ trong vườn mà gió vô tình đẩy đưa. Có những chiều như vậy, Sóc và Thỏ cảm thấy hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc bình dị giản đơn thôi mà mấy ai có được. Rồi. Một xích mích nhỏ giữa cả hai. Sóc và thỏ giận nhau. Những tưởng chuyện chẳng có gì, rồi cũng qua. Cái chuyện bé nhỏ cỏn con chẳng đáng để giận nhau. Nhưng vậy mà giận lâu. Chẳng ai nói với ai tiếng nào. Chút tự ái và cái tôi lớn lao. Họ chẳng muốn gặp mặt nhau. Ừ thì giận dỗi bực bội, gặp nhau để làm gì? Có gì để nói? Nếu lỡ vô tình chạm mặt thì cứ coi như chưa hề có sự tồn tại của nhau đi. Tôi không sai mà. Ai cũng nghĩ thế. Sáng sáng, rồi chiều chiều. Khu vườn nhỏ vắng bóng đôi bạn. Ô hay, nếu ra đây hóa ra lại gặp nhau à. Hoa lá, cỏ cây không người chăm sóc, dần dần héo khô. Có lẽ vì vậy hay vì một nguyên nhân nào khác? ải chăn vườn hoa bé nhỏ này cũng buồn cho đôi bạn. Nó nhớ Nhung Sóc và Thỏ, nhớ tiếng cười hòa chung. Vắng cảnh Sóc và Thỏ vẫn tựa vai nhau ngồi, nó buồn vậy mà. Có lẽ, đoạn sau tôi không cần viết tiếp. Nếu vườn hoa là hình ảnh của tình bạn, nếu Thỏ và Sóc bỏ bê vườn hoa luôn không chăm sóc, không muốn giáp mặt nhau. Nếu ngược lại, họ dẹp bỏ tự ái cá nhân qua một bên và làm hòa cùng nhau. Lại ngày ngày ra thăm vườn hoa có thể nếu là bạn, bạn sẽ chọn kết cục thứ hai. Nhưng, có bao giờ mọi việc đều trọn vẹn? Tang vỡ một lần, hàng gắn lại ta sẽ biết quý trọng nó hơn. Tuy nhiên, có khi nào ta quên hẳn luôn việc hàng gắn đó không?